à nghe em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì nghe em chúng ta tiếp tục đến với series kiếm tiền kỳ hoa chương đó là chuyện gì đang diễn ra ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là lâm Bắc thần đã gọi là ổn định ở các cái uh, những, uh, đối tượng ở vân mộng trại của mình bạch không vân thì chuẩn bị muốn rời đi Nhưng mà Lâm Bắc Thần thì lại muốn giữ lại Sau đó thì hắn tìm đến chỗ của dạ vị ương để làm một đêm ân ái Với thực lực tăng mạnh hiện nay thì coi như là Lâm Bắc Thần vừa chữa khỏi tổn thương cho dạ vị ương Và vừa quất cho cô nàng nguyên một đêm không ngủ Vậy thì chúng ta ấy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra <cười> Đây chính là uy lực thực sự của thân xác bán bộ thiên nhân Chính là sức mạnh chiến đấu bền bỉ của ngũ hệ thiên nhân Sau một thời gian dài cuối cùng cũng có thể hoàn toàn đánh bại kiếm chi chủ quân trong một trận chiến đặc biệt như vậy. Ta đi trước. Lâm Bắc Thần lấy quần áo chùm lên người Dạ Vị Ương mà nói người nghỉ ngơi cho thật tốt. Đúng là giọng điệu của một tên cặn bã. Ừ. Dạ Vị Ương lời biếng đáp lại, thân hình không nhúc nhích. Mãi cho đến khi Lâm Bắc Thần rời đi khoảng một tiếng nàng mới từ từ ngồi dậy, thở hồn hển ngồi xếp bằng để vận công từng chút một luyện hóa sức mạnh mới có trong cơ thể Trong một đêm, tù vì đã khôi phục nhanh chóng, hiệu quả hơn cả mấy chục đêm trước đó. Hắn lại trở nên mạnh hơn rồi. Già Vị Ương mặc quần áo, đi chân trần đến bản đá nhẹ nhàng cầm lấy hoa sen, đưa lên mũi người. Trên mặt lộ ra nụ cười hiếm thấy. hận ý trong lòng đã có chút tan biến. Nàng trong thoáng chốc này dường như đã quay về với Già Vị Ương, đơn thuần lúc còn ở Vân Mộng Thành. Có tiếng bước chân bên ngoài, vọng nguyệt đại giáo chủ đi tới nhìn thấy hoa sen trắng trong tay dạ vị ương đồng tử gã co lại miệng hạ đây là thần hoa kết tinh của linh mạch thần vận của thần điện sơn tại sao lại hái nó xuống sẽ không có lợi cho sự ngưng kết thần vận của thần điện sơn bà kinh ngạc nói cái miệng của dạ vị ương nở ra một nụ cười hiếm thấy nhàn nhạt, nhạt đói bởi vì nó rất đẹp mắt rất giống ta vòng nguyệt đại giáo chủ trầm mặc một lúc lâu sau bà mới nói đúng lúc muốn báo cáo với miệng hạ lúc lâm thần A lâm bắc thần xuống núi đều đã hái tất cả mấy đá hoa kết tinh còn lại ở trong đầm Già vị ương khựng lại đồng tử co rút Nhưng ngay sau đó vẻ mặt của nàng trở lại bình thường Còn nhẹ nhàng cắm thần hoa vào trong chiếc bình bên cạnh Không sao, tiến ngưỡng của thần đang phục hồi Thần hoa kết tinh sẽ nhanh chóng mọc lại thôi Vòng nguyệt đại giáo chủ muốn nói gì đó rồi lại thôi Già vị ương nhẹ nhàng đặt hoa vào trong bình Rồi đặt bình vào một vị trí dễ thấy Sau đó mới nói Hải tộc đang tấn công thành, đã đến thời khắc mấu chốt. Liên lạc với đại bản doanh của quân triều Huy Thành, lệnh cho tế tư, mang trong, đi tham chiến trước. Chữa trị người bị thương, từ hôm nay trở đi, thần điện Sơn sẽ mở cửa trở lại, để tiếp nhận dân chúng tới tế bái. Cấn cầu Điện thần trì cùng với điện chữa trị đều mở ra. Vào thời khắc quan trọng nhất của thành thị này, thì thần điện không thể không quan tâm được. Hải tộc chính là dị tộc không thể dạy dỗ cũng là kẻ thù của thần điện không thể hòa hoãn vòng nguyệt đại giáo chủ vui mừng khôn xiết khi nghe được điều này đây chính là gợi ý bà đã đưa ra từ lâu thần điện cho tới bây giờ không phải là một cái cây không dễ hay là không tưới nước cả chỉ khi sát cánh cùng tín đồ trong thành thì mới có thêm niềm tin đặc biệt là khi hải tộc tấn công thành các tín đồ phải đối mặt với những thảm họa và mối đe dọa to lớn lúc lòng người đang bàng hoàng cũng là lúc các tế tư chuyển giáo củng cố tín ngưỡng an ủi những đau khổ của nhân gian Nếu thần Điện Sơn cứ mãi đóng kín thì chắc chắn sẽ là một đả kích lớn đối với các tín đồ. Nhưng trước kia miện hạ chưa từng đồng ý với điều này, tại sao bây giờ lại thay đổi chủ ý cơ chứ? Chẳng lẽ... Trong đầu của vọng nguyệt đại giáo chủ lập tức hiện lên hình bóng của Lâm Bắc Thần. Chẳng lẽ là hắn thuyết phục miện hạ, làm sao hắn làm được? Vọng nguyệt đại giáo chủ vô cùng tò mò. Vâng, miện hạ. Bà trả lời sau đó ra ngoài thu xếp. Lâm Bắc Thần quay trở lại doanh trại vừa mới uống được một hớp nước thì Thiến Thiến đã đến báo cáo, nói rằng Lăng Thần đã cùng cha mẹ rời khỏi doanh trại về nhà. Đi nhanh như vậy à, còn định tặng vợ cả một bông hoa sen mà. Lâm Bắc Thần thất vọng, thôi vậy, đi tới thăm tiểu lô ly ngực phẳng, say rượu một chút vậy. Kết quả là khi đến trung tâm y dược đi vào sảnh chính thì nhìn thấy An Mộ Hy cùng Bạch Khâm Vân giống như những người bạn cũ, đang tán gẫu hăng say cái gì đó. Tả Khâu vô song cùng với đám học sinh y khoa đang cầm bút ghi chép, giống như đang họp vậy. Chẳng lẽ ta đã đi nhầm? Lâm Mặc thần dụi mắt một cái, ngày hôm qua khi mà An Mộ Hy nhìn thấy Bạch Cầm Vân, còn giống như nhìn thấy kẻ thù, hở một tí ra là học máu ngất xỉu, mà hôm nay lại bày ra dáng vẻ hận không thể gặp nhau sớm hơn. Bạch Cầm Vân nói mấy câu, An Mộ Hy lập tức giống như gặp thần, nhất thời cao hứng quơ tay múa chân. Chuyện gì thế này? lâm bắc thần quay đầu lại nhìn thấy nhạc hồng hương đang ngồi ở sảnh phụ trên tay cầm một tấm bảng trắng huyền văn tay còn lại cầm một con dao khắc huyền văn đang chậm rãi vẽ thứ gì đó mặc dù chỉ là sinh viên năm nhất của khoa huyền văn của một học viện trung cấp nhưng thành tích của nhạc hồng hương trong phương diện huyền văn đã tăng mạnh làm cho rất nhiều thầy cô dạy huyền văn đều phải khen không ngớt miệng mấy vị đại lão trong hiệp hội huyền văn cũng cho rằng nhạc hồng hương có thiên phú phi thường trong mảng huyền văn tương lai nhất định đạt được thành tựu lớn Bây giờ ngoài việc mỗi ngày đều đến trường học ra thì nhà Cổng Hương còn phải đảm nhiệm vai trò giáo viên ở học viện sơ cấp Vân Mộng, phụ trách nhập môn cho những sinh viên năm nhất chưa hiểu về huyền văn, đồng thời còn tham gia vào rất nhiều công việc trong hiệp hội huyền văn ở doanh trại Vân Mộng, còn bảo vệ trận pháp huyền văn ở doanh trại, có thể nói là vô cùng bận rộn. Tuy nhiên, theo lịch trình thông thường hiện giờ của nàng, đáng lẽ nàng phải đến thành khu số 3 để học rồi mới phải. Tiểu Hương Hương, chuyện gì đang xảy ra đó vậy? Lâm Mặc Thần đi tới chào hỏi Muốn biết Bạch Khâm Vân và An Mộ Hy Rốt cuộc tại sao từ thù thành bạn Nhưng Nhạc Hồng Hương như thể không nghe thấy Câu mày chăm chú vào những đường nét huyền văn hiển nhiên đang đắm chìm trong suy nghĩ Căn bản không biết là chuyện gì xảy ra Tiểu Hương Hương Lâm Bắc Thần đưa tay quơ quơ Này qua bên kia đi Đừng có làm phiền ta Nhạc Hồng Hương câu mày một cái Theo bản năng nói một câu Sau đó mới phát hiện ra là Lâm Bắc Thần Lập tức ái nái nói a học trưởng Lâm ta còn tưởng là Lương Tử mộc là khâm vân đưa cho ta đề bố trí huyền văn vừa hay liên quan đến nghiên cứu gần đây của ta vì tập trung quá mà không thấy ngươi không sao không sao lâm bốc thần chỉ vào sảnh chính mà nói hai tên kia có chuyện gì vậy đột nhiên sao lại nhiều chủ đề chung thế nhạc cổng hương cười nói hôm nay thầy An vốn dĩ là tìm tiểu bạch để hỏi tội yêu cầu tiểu bạch phải bồi thường thần dược ở hiệu thuốc số 1 tiểu bạch chế nhạo hắn là không hiểu được dược tính dược lý Hai người lúc đầu cãi nhau, sau đó không biết xảy ra chuyện gì, thầy An lại bị Tiểu Bạch thuyết phục. Sau khi hai người trao đổi, thầy An giống như một đứa trẻ to xác vậy, chẳng những không giận nữa mà còn muốn nhận Tiểu Bạch làm thầy. Hả? Kịch bản này không đúng lắm. Dưới tình huống bình thường, ở bên trong những cuốn tiểu thuyết máu chó ở kiếp trước, cách chính xác không phải là An Mộ Hy, thân là tiền bối già, muốn Tiểu Bạch bái hắn làm thầy, rồi đem tất cả những gì đã học được, tinh hoa của Y Bát, truyền thụ cho Tiểu Bạch sau. Tại sao trong cuốn sách này đạo đức của các bậc tiền bối lại thấp đến như vậy, còn trực tiếp nhận họ bối làm thay? Trình độ đan dược của Tiểu Bạch rất cao à? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Nhà cổng hương nói, chắc chắn là rất cao. Cao bao nhiêu? Cao bằng căn phòng trên cây của ngươi. Vậy thì thực sự là rất cao, Lâm Bắc Thần thở dài. Cái này coi như cũng là hợp lý, dù sao Tiểu Bạch cũng là một thiên tài. Lợi dụng thần dược trong hiệu thuốc số một tạo ra một thứ nghịch thiên, trực tiếp làm mất cả bộ ngực của bản thân luôn hơn nữa nàng còn biết huyền văn tùy tiện ra một đề cho người thân là tiểu thiên tài huyền văn ở triều huy thành như nhạc cổng hương phải rơi vào trầm ngâm mà giải đề đến hoàn toàn quên mất mọi thứ ách đây chẳng lẽ chính là đan trận song tuyệt trong truyền thuyết sau hai tiểu bạch có phải đã hối lộ tác giả để lấy được vai chính trong kịch bản hay không những tình thế như thế này không phải với tư cách là nhân vật chính thì ta mới là người phải hưởng hết hay sao lâm bắc thần rơi vào trầm tư chẳng trách dạo này ta cảm thấy mị lực đi xuống Cho dù có giá trị siêu cao Thì cũng không còn hấp dẫn nữ tử nữa Chẳng lẽ khí chất trên người Đã bị tiểu bạch bạch hút mất rồi xong Không được, ta phải thử một chút Lâm Bắc thần suy nghĩ một chút Từ trong túi bạch bảo lấy ra một đoá Thần hoa kết tình đưa cho nhạc hồng hương Đêm qua tình cờ thấy một đoá bạch liên rất đẹp Đặc biệt là nó không nhuốm một chút phủ sa nào Trong chảo sạch sẽ nhưng không quỷ dị Hương thơm thanh khiết Chỉ có thể đứng từ xa nhìn mà không thể khinh nhẫn, Giống như bạn học nhạc vậy. Tiên cường độc lập một mình nở rộ Mặc dù ta biết hái hoa là không đúng Nhưng vẫn muốn lấy nó về tặng ngươi Ờ Nhà khổng hương đỏ mặt nàng nhận lấy bông hoa Trong mắt hiện lên vẻ vui mừng nói Cảm ơn Ta ta rất thích Lâm bốc thần thở phào nhẹ nhõm Mị lực hình như vẫn còn Đang nói thì đột nhiên thiết thần hộ vệ cung công Giống như quỷ thình linh xuất hiện ở ngoài sảnh phụ chắp tay nói thiếu ra bắt được vệ minh huyền Dư một triệu kim tệ đã vào tài khoản tàn dư của thành nhà độc vệ cùng với tỉnh chủ đều nằm trong tầm kiểm soát xử lý ra sao xin thỉnh nguyên soái anh dũng vô địch chỉ thị khóa miệng của lâm mắc thần nhếch lên một đường cong đợi đã kịch bản này có chút quen đậu xanh ta không phải là chiến thần miệng méo giá trị nhan sắc của ta còn cao hơn hắn rất nhiều lâm mắc thần cũng không có quấy giày mấy người đang chăm chỉ học tập nữa mà đi theo cung công đến chỗ quân đảo khoáng cùng nghênh anh dũng vô địch đại nguyên soái hai hàng binh sĩ thiết giáp bên cạnh hắn quỳ chân đất dùng ánh mắt cuồng nhiệt sùng bái mà nhìn lâm bắc thần hướng đại trướng vương trung vội vàng chạy tới nói thiếu gia bép đang trong quân đội gọi ta là anh dũng vô địch đại nguyên soái lâm bắc thần vả một cái vỏ ót của vương trung vâng anh dũng vô địch đại nguyên soái vương trung lập tức đổi giọng nói là tự ta xuất thủ bắt được tên chó má vệ minh huyền bây giờ đám người bọn họ đều bị lột sạch và đang ở trong đại trướng chờ ngài xử lý ạ Đây là thẻ huyền tinh có 103 vạn kim tệ, mời thiếu gia ngải nhận và kiểm tra. Tất cả đều được tìm thấy từ cái ổ chó của vệ Minh Huyền, tuyệt đối là tiền bẩn. Thiếu gia có thể tự tin và nhận nó. Hả? Lâm bác thần sáng mắt lên không khách ký cầm thẻ kim tệ. Người được mùi tiền vàng thối nát vui mừng nói, không tệ, không tệ. Người hiểu ta cũng chỉ có vương bá bá. Vương Trung Hớn hở cười lớn. Đương nhiên, hế <cười> đó gọi là hiểu con chỉ có cha. Ờ, lần này ngươi làm tốt lắm Lâm bốc thần đi tới hai bước Đột nhiên phản ứng lại Cái thứ chó má này lại lợi dụng ta <cười> Quay đầu nhìn lại thì tên quản gia đã chạy xa Ở trong đại trướng Vệ binh huyền cùng mấy chục tên thanh nhà độc sĩ Cùng với tàn dư của tỉnh chủ phủ Được quân đào khoáng phát huy kỹ năng Truyền thống của họ Đó là lột sạch chỉ còn cái quần cọc sật sỡ Tay bị khóa sau lưng Tất cả đều mặt mày sưng tấy quỷ trên mặt đất đại thay giám lâm hồn mặc áo choàng trắng đứng bên cạnh lâm mất thần nhanh chóng bước vào đại nguyên soái lâm hồn hành lễ sừng hồ cũng vô cùng chính xác dù sao thì cũng từng là đại tổng quản dưới quyền lương viễn đạo trong thời gian dài hắn đương nhiên nắm rõ sở thích của cấp trên vệ minh huyền là tên kia lâm mất thần ngồi trên ghế soái trong đại trướng ánh mắt liếc nhìn cả chục người này hử một tên tù nhân có khuôn mặt tuấn tú hử lạnh ngày đó người cũng gặp ta rồi cần gì phải làm bộ không quen biết chứ Rốt nát. Lâm Bắc Thần nói Chẳng qua là ta đang làm trước theo quy trình mà thôi Người đâu? Vả miệng Bép bép. Hàng loạt những tiếng tác tài vang lên Vệ Minh Huyền lập tức đánh À bị đánh Lâm Hồn đưa một danh sách dài dằng dạc lên bằng hai tay Đại Nguyên soái, Lần này bắt được thành nhà độc sĩ Còn có tàn dư của tỉnh chủ Tất cả đều liệt kê trong này Mời Đại Nguyên soái xem qua Lâm Bắc Thần nhận lấy danh sách Tất cả có hơn một ngàn người Được đấy trong vòng chưa đầy hai ngày bao nhiêu phế vật đều bị quét sạch danh sách còn vô cùng chi tiết giới tính tuổi tác tu vi địa vị thân phận những việc đã làm của từng người đều được viết rõ ràng đương nhiên tuyệt đối không phải là bịa ra cũng không phải vu oan giáo họa lâm ốc thần lập tức nhìn năng lực của đại thái giám lâm hồn bằng con mắt khác không hổ lúc đầu là đại thái giám dưới quyền thủ lãnh lương viễn đạo năng lực làm việc vượt xa tên chó má vương trung kia sau khi đọc xong danh sách lâm ốc thần chìm sâu vào suy nghĩ Không ngờ lại có nhiều người bị bắt đến như vậy, nên xử lý sau đây, giết hết ư? Quá lãng phí. Dù sao hơn một ngàn người đều có năng lực cả, võ giả, trận sư, dược sư vân vân. Trong tình trạng khó khăn hiện tại của triều huy thành, một ngàn người này nếu như phải đến thành lũy làm bìa đỡ đạn thì tốt biết bao, ít nhất có thể chặn được một ít hải tộc cho những binh lính trung thành chiến đấu chân chính có một cơ hội chập mắt mà ăn uống. Nhưng mà làm thế nào để cho bọn chúng nghe lời đây? Ánh mắt lâm bắc thần lóe lên tia sáng trong lòng suy tư liếc mắt nhìn qua thì thấy một vị trung niên, người này tên là Thượng quan vọng, dáng người mũm mĩm, nhìn như là một tên phú ông, khuôn mặt phúc hậu lại có khí thế uy nghiêm, thân phận chắc chắn là không hề thấp. Ông ta chính là sở trưởng thứ ba của sở giáo dục trong Trở Huy Thành, là một trong tâm phúc ẩn mình của Lương Viễn Đạo. Trước đây hầu như không ai biết ông ta là người của Lương Viễn Đạo, cũng may nhờ Lâm Hồn dẫn đội mới đào được cái đinh sâu này. Ông ta đã âm thầm làm nhiều chuyện tán tận lương tâm, không biết có bà nhỏ nữ học viên đã bị ông ta lén lút gửi đến cho lương viễn đạo làm nhục rồi trưng cất nấu ăn có thể nói là hai tay nhúng đầy máu tanh bị ánh mắt lâm bắc thần nhìn qua thượng quan vọng thẳng người trợn tròn mắt đối mặt với lâm bắc thần ta chính là mệnh quan của đế quốc được hoàng thất của đế quốc phòng tước lâm bắc thần ngươi là thứ gì mà dám bắt ta khi không có thánh chỉ chứ thượng quan vọng hùng dữ chất vấn lâm bắc thần ném danh sách xuống bàn và nói thượng quan đại nhân tại sao lại tạo phản cái gì tạo phản thượng quan vọng ngẩn ra sau đó tức giận nói ta chỉ làm mọi chuyện theo lệnh của tỉnh chủ lương viễn đạo làm gì có chuyện tạo phản lâm bắc thần ngươi không quan không chức gì cả mà dám ở đây bêu xấu trọng thần đế quốc như ta lá gan của ngươi cũng lớn thật thật là dám lợi mất khôn lớn gan làm bệnh lâm bắc thần liền nói lương viễn đạo mưu phản Ngươi chính là nghịch thần ngươi thượng quan vọng lại ngẩn ra tức giận nói Ngươi. tỉnh chủ đại nhân là chủ của một tỉnh có quyền quyết định mọi thứ lớn bé tại sao có thể mưu phản chứ tố cáo như vậy thật là hoang đường tên lâm bắc thần này thực sự điên rồi nói lường biên đạo tạo phản chẳng khác nào nói bệ hạ tại sao lại làm phản cả lâm bắc thần gật đầu nói người thừa nhận thì được rồi thượng quan vọng lại ngẩn ra ta thừa nhận lúc nào trong lòng ông ta đột nhiên có chút bất an ngay lúc đó lâm bắc thần trực tiếp búng tay một cái bá một tia sáng màu bạc bắn vào trong miệng của thượng quan vọng người người làm gì vậy dòng của thượng quan vọng liền thay đổi <cười> để cho ngươi nếm thử chút uy lực của bát hoang lục hợp độc hỏa hoàn của ta lâm bắc thần nở ra nụ cười độc ác nụ cười tàn nhẫn và độc ác đó khiến tất cả tù nhân có mặt đều run lên vì sợ hãi thượng quan vọng lúc này mới chợt ý thức được tên trước mặt này chính là một kẻ não tàn có thể làm đủ thứ chuyện điên rồ ngay cả tỉnh chủ đại nhân lương viễn đạo còn bị giết huống chi là ông ta nhưng đó là bởi vì lương viễn đạo tả ma nhập thân còn ông ta là mệnh quan của đế quốc làm sao hắn dám? Nghĩ tới đây, một cỗ lửa nóng thiêu đốt từ trong cơ thể tuôn ra, ngọn lửa màu bạc nhấp nhô từ trong cơ thể trào ra ngoài. A! Thượng quan vọng điên cuồng kêu thảm dãy rụa, nhưng không có kết quả. Tất cả mọi người đều có thể thấy được sự đau đớn và tuyệt vọng của ông ta. Muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Mấy tên tù nhân khác bị dọa cho mềm nhũn cả chân, muốn tèo cả da quần. Tên lâm não tàn này thật quá điên rồ. Một lời không hợp trực tiếp đốt người thượng quan vọng đã là người có địa vị cao nhất trong số họ được luật pháp của đế quốc bảo vệ nhưng vẫn bị nửa sống nửa chết kêu là thảm thiết huống chi là bọn họ vốn dĩ có một vài tên ỉ vào việc mình làm quan muốn mắng mỏ lâm bắc thần nhưng lúc này lại lập tức rụt cổ không dám nói câu nào nữa bởi vì loại tra tấn này thực sự rất khủng khiếp một đao chém chết còn dễ chịu hơn là cái loại trực tiếp bị đốt sống này thực sự là còn đáng sợ hơn cả lăng trì a tiếng gào thét chói tai của thượng quan vọng vẫn vờn quanh trong đại trướng Ông ta đã trở thành người lửa Toàn là màu bạc, vật lộn co giật Và cực kỳ đau đớn nhưng vẫn chưa chết Đối đầu với bản nguyên soái Chính là kết cục như vậy Lâm Bắc Thần quét mắt nhìn hử lạnh nói Người đâu, bắt tất cả rồi thiêu chết hết cho ta Bọn tù binh bị dọa sợ Tha mạng, đại thiếu Lúc học viện ngươi khai trương Ta còn đi hỗ trợ Đại nguyên soái tha mạng, ta đồng ý đầu hàng Nguyện ý làm bất cứ chuyện gì để rửa sạch tội lỗi của mình Đám người điên cuồng dập đầu Về mặt Lâm Bắc Thần hơi hỏa hoãn xuống. Muốn lập công trục tội sau. Vâng vâng. Tất cả bọn ta đều sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho đại thiếu. Cầu xin đại nguyên soái khai ân. Bọn tù binh giống như sắp chết vớ được cái cọc liên tục gập đầu cầu xin. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc rồi nói Người đâu? Ai đó? Ai nhỉ? Hắn định muốn gọi tên nhưng không biết tại sao lại không nhớ nổi là ai. Lời còn chưa dứt thì thiếu ra có thuộc hạ. Cung công bất ngờ xuất hiện bên cạnh như một bóng ma Lâm Bắc Thần nói giam đám tội nhân này lại cho bọn chúng uống bắt hoang lục hợp hỏa độc hoàn mà ta chế ra sau đó đưa bọn chúng lên lũy thành chiến đấu nếu như lập được công lao thì ban thuốc giải độc tha cho tội chết còn nếu mưu mô lừa gạt thì đột dược sẽ phát tác thiêu đốt cả người kêu diện 3 ngày 3 đêm rồi mới chết Cung công cũng rất ăn ý không hỏi bắt hoang lục hợp hỏa độc hoàn là kết quỷ gì hắn vung tay lên dẫn theo đội quân khai thác kéo đám tù binh xuống Cảm ơn lần đại thiếu đại thiếu đúng là cha mẹ tái sinh của ta sẵn sàng vì đại thiếu mà quên mình phục vụ đám tù binh cảm ơn dối rít bọn họ đã khiếp sợ trước tình trạng thê thảm của thượng quan vọng lúc này đừng nói để bọn họ thủ thành chiến đấu và bọn họ đi ăn suýt bọn họ cũng có thể ăn sạch cả hầm cầu trong doanh trại vân mộng đúng rồi để hắn lại lâm bắc thần chỉ bảo vệ minh huyền mặt mày sưng tấy việc chính còn chưa hỏi cơ mà vạn linh huyết tuyệt đan rút cuộc là thứ gì lại còn có thanh đồng cổ kính nữa người này chắc chắn phải biết chút gì đó Vẻ Minh Huyền vốn là một Mỹ Nam nhưng lúc này đã bị đánh sưng thành cái đầu heo. Hơn nữa từ trên xuống dưới chỉ mặc mỗi cái quần cọc vì thế không còn đẹp trai nữa. Hắn còn được tận mắt chứng kiến Lâm Bắc Thần vô pháp vô thiên thiêu đốt thượng quan vọng, giấy ruộng kêu rên thảm thiết. Hiện... <cười> Hiện giờ trong mắt hắn Lâm Bắc Thần giống như một con ác quỷ toàn thân bốc lửa. Vạn linh huyết tuyệt đan dùng để làm gì? Lâm Bắc Thần vào thẳng vấn đề một chút kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt sưng tấy của vệ minh huyền một lúc lâu sau hắn mới cởi khổ nói viên thuốc đó là do em trai ta luyện chế nghe nói chính là máu của tất cả các linh hồn dựa vào bốn mươi tám loại thần dược linh dược cùng với hai mươi một loại khoáng chất khác để luyện chế thành thần đan đây cũng là thứ độc nhất vô nhị ở đông đạo trân châu về tác dụng của nó thì ta cũng không rõ lắm nhưng nghe nói lương viễn đạo lấy được viên thuốc này sau khi uống vào thì có thể lấy lại được thực lực chân chính Đây cũng là điều kiện duy nhất để ông ta đồng ý hợp tác với vệ thị ta. Thực lực chân chính Lâm Bắc Thần nghe vậy như đang suy nghĩ điều gì đó. Đối với thiên ngoại tả ma mà nói, cái gọi là thực lực chân chính chẳng phải là khôi phục uy năng trước đó mà chúng hạ xuống sau. Nói cách khác vạn linh huyết tuyệt đan này có thể khôi phục sức mạnh ở cấp bậc ban đầu cho thiên ngoại tả ma hạ xuống thế giới này sau. Điều này ngược lại vô cùng đáng sợ. Phải biết rằng thiên ngoại tả ma sở dĩ bị mọi người ở đông đạo Trần Châu kêu đánh, không có cách nào lớn mạnh. Rất nhiều tà ma bí mật hạ xuống cũng đều phải nấp đông né tay như kẻ trộm cũng là bởi vì trong quá trình hạ xuống chúng sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng mà thiên địa cùng với thiên ngoại là không giống nhau đối với các sinh vật mạnh mẽ ngoại lai nó đều có sự áp chế thiên nhiên điều này làm cho rất nhiều thiên ngoại tà ma trực tiếp từ trạng thái đỉnh phong bị đánh xuống trạng thái ở thời kỳ sơ sinh còn rất khó khăn để mà sống sót nếu như bị phát hiện thì chính là cái chết một khi thiên ngoại tà ma hạ xuống có thể sống và phát triển mà không bị phát hiện Cuối cùng, khi chúng trở lại trạng thái đỉnh phong như xưa, chúng chắc chắn sẽ biến toàn bộ đông đạo chân châu thành một mớ hỗn loạn, long trời lở đất, máu chảy thành sông. May mắn thay, loại chuyện này trong một thời gian dài không có thường xuyên xuất hiện, nhưng giờ lại có vạn linh huyết tuyệt đan, chỉ cần uống vào là có thể làm thiên ngoại tà ma bỏ qua giai đoạn phát triển, trực tiếp tiến vào lục thần trang, bất khả chiến bại. Cái này thì làm sao chịu nổi? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc rồi nói, Em trai người luyện tổng cộng có bao nhiêu viên, có thừa viên nào không? Ta có mấy người bạn rất hứng thú với thứ này. Người bạn trong miệng ngươi rốt cuộc có phải là chính ngươi hay không?" Vệ Minh Huyền rất muốn hỏi một câu như vậy nhưng hắn không dám, ta không biết. Vệ Minh Huyền thành thật nói, mặc dù ta là anh trai của hắn nhưng địa vị của ta trong nhà họ Vệ là không cao, so với Vệ Danh Thần khác xa một trời một vực. Lần này đến Phong ngữ hành tỉnh chẳng qua chỉ để giao hàng mà thôi, em trai là trụ cột và là niềm hy vọng của nhà họ Vệ được ngàn người yêu quý. Chuyện của hắn cho tới bây giờ ta không dám hỏi. Nhưng mà theo ta được biết, em trai trước kia cũng không có thành thục phương pháp này. Sở dĩ có thể luyện chế dân an dược này, rất có thể, liên quan đến khư giới tả ma. Lâm bốc thần đưa tay soa mi tâm, khư giới nhất tộc, không phải là của nhà tiểu bạch sao? Có liên quan đến tiểu bạch à? Hay đấy, tiểu bạch còn không làm ra được vạn linh huyết tuyệt đan mà vệ thị lại làm được cảm giác giống như là khư giới nhất tộc bị chơi xỏ vậy chuyện này chắc chắn phải có lý do phía sau vậy ngươi có biết trên người lương viễn đạo có một cái thanh đồng cổ kính không lâm ức thần hỏi vệ minh huyền lắc đầu lâm ức thần lại hỏi vài câu khác vệ minh huyền biết gì nói nấy phối hợp rất tốt thái độ tốt đấy lâm ức thần gật đầu hài lòng rồi lại hỏi lại nói thêm về em trai ngươi đi thực lực tu vi hiện giờ thế nào hắn có tài liệu đen gì không nhược điểm công pháp am hiểu nhất là gì hắn có bao nuôi tiểu tam không ý là tình nhân ấy, hắn thường xuyên đi đâu người hắn quan tâm nhất là ai một ngày đánh giám mấy lần Vệ minh huyền ngẩn ra, tình hình đột nhiên thay đổi thực lực của em trai ta mặt ngoài là võ đạo tông sư nhưng nhiều người trong gia tộc biết rõ tình hình đều đoán hắn có thể là thiên nhân về phần công pháp am hiểu Vệ minh huyền bày ra vẻ mặt phối hợp tuyệt đối biết gì nói nấy nhưng mới nói được vài câu đột nhiên vẻ mặt trở nên đau khổ sau đó cái đầu xưng phòng quán giống như một quả bóng bị thổi phồng lên Đột nhiên to ra một cách mất kiểm soát. Ngũ quan trên khuôn mặt trở nên vô cùng kỳ lạ. Hắn há to miệng dùng rằng muốn đứng lên. Nhưng lập tức miệng mũi bắt đầu tràn máu. Hả? Chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần ngẩn ra. Đúng lúc này, bùm một tiếng. Cái đầu của vệ Minh Huyền đột nhiên nổ tung như một quả dưa hấu. Giữa mi tâm xuất hiện một đường kiếm quang sắc bén bắn ra, bay thẳng tới Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần giật mình theo bản năng tránh đi, đồng thời giơ tay lên như kiếm, nhất kiếm chém ra vù Đường kiếm kia bị chém trúng, nhưng trưởng kiếm của Lâm Bắc Thần chỉ rạch được một cái mà thôi, cảm giác là không thể đánh trúng được năng lượng thực thể, kiếm quang kia chỉ là ảo ảnh, trong nháy mắt đã đến mi tâm của Lâm Bắc Thần, không hay rồi. Trong lòng của Lâm Bắc Thần kêu lên, nháy mắt kế tiếp cảm giác giữa mi tâm truyền tới một trận đau nhức, trong lúc mơ hồ trong đầu hắn xuất hiện một bóng người thiếu niên, quần áo đen, tóc trắng đang dùng kiếm chém tới tấp, từng đường kiếm chém ra, Lâm Bắc Thần đều cảm thấy đau đầu dữ dội. Như thể đầu mình bị xé nát ra, thiếu niên mặt mũi mơ hồ nhưng thần thái lạnh lùng, giống như một bậc quân vương cao cao tại thượng là vẻ danh thần. Trong đầu Lâm Mặc Thần lập tức nghĩ tới cái tên này, đồng thời hắn cũng ý thức được đây là lực lượng tinh thần công kích. Lâm Mặc Thần nhức đầu như muốn nứt ra, ngay sau đó trực tiếp hét lên thành tiếng, hắn tập trung toàn lực sử dụng tinh thần lực muốn cùng đối kháng với bóng người đang cầm kiếm kia, nhưng dù có vùng vẫy thế nào thì tinh thần lực tiếp xúc cũng sụp đổ, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp giống như dòng suối trên mặt đất sau cơn mưa, như đại dương dâng trào bao la, căn bản khó mà cạnh tranh được, như thể sẽ bị nó nuốt chửng trong tích tắc. bất cẩn rồi, lâm bất thần chỉ cảm thấy chóng mặt, càng vùng vẫy thì càng trở nên vô dụng. biển ý thức trong não bộ dường như bị xé toạc ra bởi ánh kiếm của thiếu niên mặc đồ đen đó. ngay khi hắn đang ở trạng thái chóng váng sắp ngất đi, đột nhiên một vị trí nào đó trên người hắn khẽ rung lên, dao động chấn động này đột nhiên truyền vào ý thức trong đầu hắn trên mặt thiếu niên kia chợt hiện lên vẻ kinh ngạc rồi bóng dáng hư ảo nhanh chóng tàn biến như mây khói chúng ta sẽ còn gặp lại âm thanh cuối cùng vang lên trong đầu lâm bắc thần cơn đau đầu qua đi như thủy triều rút nước lâm bắc thần mồ hôi nhễ nhại thở hổn hển phải một lúc sau mới khôi phục bình thường lần này thì thực sự là bất cẩn rồi hắn nhìn cái xác không đầu của vệ minh huyền mà sợ hãi không ngờ trong đầu vệ minh huyền lại cất giấu sát chiều như vậy một khi thông tin quan trọng liên quan đến vệ danh thần bị đưa ra thì chương trình diệt khẩu sẽ được khởi động. Cái này chắc chắn là kiệt tác của tên biến thái vệ danh thần, đúng là mưu mô bẩn thỉu. Nhưng tại sao, tại sao tinh thần lực của vệ danh thần lại mạnh đến như vậy? Lâm Bất Thần lau mồ hôi, cảm thấy những điều này là hoàn toàn vô lý, không khoa học chút nào. Ta bật hách lâu như vậy rồi, mà vẫn không đánh bại được một vệ danh thần xong. Điện thoại tử thần trong tay ta, ta có thể nghiền ép cả thế giới. Kết quả suýt chút nữa bị vệ danh thần cách không giết chết ư? Đúng rồi. Lượng chấn động vừa rồi rốt cuộc từ đâu mà đến. Lâm Bắc Thần bình tĩnh lại tập trung suy nghĩ. Cuối cùng hắn khóa hai nghi phạm không chịu sự khống chế của mình. Thứ nhất là điện thoại tử thần. Thứ hai là chiếc gương cổ bằng đồng thau không rõ nguồn gốc. Nhưng mà vấn đề là cái trước thì đang ở trạng thái nâng cấp, hoàn toàn tự đóng cửa. Cái sau thì sớm đã bị cái trước hút cạn tinh hòa bên trong. Đã trở thành một tấm gương phế thải. Chả, thú vị rồi đây. Lâm Bắc Thần cũng không vội xác định chân tướng. Nhãn điểm của hắn lại nhanh chóng dực chuyển đến cuộc giao thủ cách không với vệ danh thần trước đó. Sau khi suy nghĩ chấn tĩnh trở lại, Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng hiểu ra, không phải là vệ danh thần quá mạnh mà là mình quá yếu. Mạnh yếu ở đây là ám chỉ về tinh thần lực. Bởi vì tác dụng thay thế tu luyện của điện thoại tử thần nó quá suôn sẻ cho nên từ trước đến nay, Lâm Đại Thiếu hầu như bất khả chiến bại. Còn sức mạnh của hắn, sự mạnh mẽ nằm ở nhục thân và huyền khí cũng như dị năng huyền khí, lộn xộn còn các loại phần mềm hách khác nhau trên điện thoại tử thần nữa nhưng nếu xét về phương diện tinh thần lực lâm bắc thần suy nghĩ kỹ càng ngoại trừ lúc đầu khi mình còn rất yếu đã tu luyện ác lòng bảo hao ra thì những bí tịch thiên tinh thần lực khác chẳng hạn như trong số ba cuốn bí tịch do tần chủ tế ban tặng qua hai cuốn bí pháp tinh thần lực hỏa hệ thực ra hắn đều chưa từng tu luyện một cách nghiêm túc cũng chỉ miễn cưỡng duy trì giới hạn dưới cơ bản tối thiểu có thể tương quan phù hợp với chiến tích mà thôi Cho nên chuyện này nhắc nhở rằng tinh thần lực thực ra là khuyết điểm ở cảnh giới hiện tại của ta. Tiếp theo đây thì phải chăm chỉ mà tu luyện tinh thần lực rồi. Nhưng mà bí tịch tinh thần lực từ đâu mà đến? Lâm Bắc Thần vừa nghĩ đến việc điện thoại tử thần nâng cấp tự khóa liền có chức đau của chứng giái. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể tự dựa vào bản thân thôi. Đầu tiên là phải nghĩ ra cách tìm một cuốn bí tịch tu luyện tinh thần lực đã. Ít nhất cũng phải tương xứng với cảnh giới và tu vi của mình. Chỉ có thể đi tìm cao lão đệ thôi. Lâm Bắc Thần khóa mục tiêu, hắn đưa tay cho mình một ngụm thủy hoàn, cảm thấy trạng thái rất tốt, nhưng trong đầu vẫn có chút mê man. Đây là hậu quả của việc tiêu hao tinh thần lực quá độ, đồng thời còn bị trọng thương. Lâm Bắc Thần từ trong đại trưởng bước ra, đám người Lâm Hồn đang chờ đợi bên ngoài lèo nhìn hắn với ánh mắt quan tâm. Dù sao thì động tính khi Lâm Đại Thiếu một mình thẩm tra Vệ Minh Huyền trước đó cũng khá là dọa người. Đại Nguyên Soái Vệ Minh Huyền Lâm Hồn thử hỏi, chết rồi trong dòng điệu của Lâm Bắc Thần mang theo chút tiếc nuối Vốn dĩ là định thẩm tra xong thì đem tên này đưa cho Tiểu Bạch xử lý để Tiểu Bạch giải tỏa nỗi hận trong lòng. Kết quả là hắn lại còn như tự sát. Thủ đoạn của tên vệ danh thần này ngoài trừ, từ trong ra ngoài đều lộ ra vẻ tà môn thì tuyệt đối không thể thoát khỏi quan hệ với thiên ngoại tà thần. <cười> Trước đó Lâm Bắc Thần luôn cảm thấy sở dĩ thiên thảo hành tỉnh có thể giả mạo kiếm trì chủ quân, phân tách thần điện là dựa vào thiên ngoại tà thần khư giới nhất tộc của tiểu bạch nhất mạch nhưng mà hiện tại xem ra cẩu vật vệ danh thần này e rằng là một tên nô lệ tam gia chỗ dựa sau lưng không chỉ có khư giới thậm chí tiểu bạch và các tộc nhân của bọn họ có lẽ đã bị vệ thị bán đứng không những là bị lợi dụng mà còn suýt chút nữa ngay cả tiểu bạch bạch một công chúa của nội tộc cũng khó khăn lắm mới có thể chân thân gián lâm mà cũng bị ném bỏ vệ thị ở thiên thảo quả thực là tà ác điên cuồng lâm bắc thần ta chính là một mỹ nam tử chính khí lẫm liệt sứ giả của chính nghĩa hiện thân của nương thiện tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép những thế lực xấu xa như vậy hoành hành ở nhân gian đúng chính là như vậy ta là để chủ trì chính nghĩa của nhân gian tuyệt đối không phải là vì thù hận cá nhân đối với bọn họ mà công kích phục thù lâm đại thiếu đã nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng tâm lý việc trong quân đội thì cũng không có liên quan gì đến hắn lâm đại thiếu đã làm rõ con đường và suy nghĩ của mình cưỡi tiểu hổ mang theo quang tương đến đầu thành của khu vực thành thứ nhất để tuần tra một vòng. Cuộc tiến công của hải tộc vẫn đang tiếp tục không ngừng không nghỉ. Bình sĩ cấp thấp của hải tộc là muôn hình vạn trạng, lít nhá lít nhít, giống như thủy triều, của quái vật đến từ địa ngục. Từ phía đại doanh của hải tộc ở xa xa không ngừng ập tới, cuộc chiến tranh hai ngày hai đêm liên tiếp đã dẫn đến việc thi thể của hải tộc chất thành đống như một ngọn núi nhỏ ngoài thành, mùi hôi thối tràn ngập trong không khí. Trên thành có cường giả hòa hệ của nhân tộc, phối hợp với trận sư không ngừng đốt lửa để đảm bảo rằng trong vòng 300m dưới bức tường thành sẽ không vì thi thể chất đống mà tạo thành vùng đệm hỏa hoãn. Bình sĩ của đầu khu vực thành thứ nhất, mặc dù bị luân chuyển không ngừng nhưng hiển nhiên cũng đã kiệt sức đến cực điểm. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Lâm Bắc Thần đã lập tức khơi dậy sĩ khí. Hắn cưới tiểu hổ mà bay tới, mọi nơi hắn đi qua đều có tiếng reo hò. Ngày đó Lâm Bắc Thần đục xuyên có đại danh của hải tộc, dường như đánh chết sự tích thống xoáy hải tộc. Thông qua sự tuyên dương của quân đảo khoáng cũng như là đoàn tuyên truyền văn nghệ của Vân Mộng Trại, do sự tổ chức của đường thiên, nó đã lan rộng khắp bốn mặt đông tây nam bắc của bức tường thành, được vô số binh sĩ bình thường biết tới. Cho đến nay, ngay cả những tiểu binh tiểu tướng bình thường cũng đều biết rằng Lâm Bắc Thần đã được đặt song song với Cao thiên Nhân, trở thành trụ cột hỗ trợ đáng tin cậy nhất của triều huy Đại Thành. Lâm Đại Thiếu cũng là người ngông cuồng càng không chút dấu rốt trực tiếp thi triển các thủ đoạn liên tiếp để chấm giết một lượng lớn binh sĩ hải tộc nhất thời tiếng hò giao càng lớn hơn <cười> Một số lượng lớn rau hẹ đã được thu hoạch tuy nhiên sau khi tuần tra chung quanh một vòng biểu hiện của Lâm Bắc Thần lại có chút ngưng trọng Hắn phát hiện ra những binh sĩ cấp thấp của hải tộc này hoàn toàn không thể giết hết Nếu quan sát kỹ sẽ thấy rằng hầu hết binh sĩ tấn công thành đều giữ nguyên hình thái sơ khai của sinh vật biển Chỉ có một số chỗ là giống với con người, chúng hoàn toàn thuộc về loại sinh vật bán tiến hóa. Về cơ bản, trên người của chúng đều không có giáp trụ, chỉ là thứ đại loại như vỏ xương tự nhiên, cũng không sử dụng binh khí mà là những thứ tự như kìm, răng, mai, rất tự nhiên, thậm chí vung vẩy những mảnh vỡ đá ngầm, có vẻ như chi thức không cao. Dưới sự thôi động của đám thuật sĩ cao cấp của hải tộc, đơn thuần là dựa vào bản năng giết chóc để mà tấn công, bọn chúng thực sự chỉ là bia đỡ đạn. Bia đỡ đạn liền miên không dứt vô cùng vô tận, không thể giết hết được. Theo những kiến thức về địa lý nông cạn mà Lâm Bắc Thần tìm hiểu về thế giới này, diện tích của đại dương là bao la rộng lớn, lớn hơn rất nhiều so với phần đất liền. Trong đó sinh vật biển, không nói về số lượng, chỉ nói riêng về chủng loại thì đã nhiều vô số kể. tuyệt đối là việc xa so với một chủng loại như sinh vật lục địa, đó là nhân loại. Một cuộc công kích tiêu hao theo kiểu bia đỡ đạn như vậy thì chúng có thể duy trì rất lâu, Nhưng nếu cứ tiếp tục tiêu hào như vậy, sớm muộn gì quân đội chở huy Đại Thành cũng kiệt quệ Đừng nói kiên trì 2-3 năm, loại tiến công cường độ cao bất kể thương vong này, kéo dài thời gian 3 tháng thì toàn bộ quân đội chở huy Đại Thành sẽ đều chết trận hết. Lâm Bắc Thần bây giờ đã phần nào hiểu được tại sao Cao Thắng Hàn lại nơm nước lo sợ như vậy. Đây là một thế giới coi trọng kẻ mạnh không sai, nhưng nếu số lượng thực sự khổng lồ đến mức tính bằng hàng ngàn tỷ, thì vai trò của cường giả đỉnh cấp trong trận chiến công thành chiếm đất Ở giữa các đại thế lực cũng sẽ không ảnh hưởng lớn bằng sức uy hiếp mà bản thân hắn phải gánh chịu. Một cuộc chiến như vậy, sống chết đối với Cao Thắng Hàn không hề có chút uy hiếp nào. Cho dù là phá thành thì với tu vi của hắn, thoát khỏi vòng vây mà đi cũng không thành vấn đề. Vấn đề là nếu không bảo vệ được thành, hàng triệu người dân của đế quốc ở trong đó đa số phải trở thành thức ăn trong miệng hải tộc. Đối với Lâm Bắc Thần mà nói cũng là như vậy. Một khi thành bị phá hủy, các đồng hương của Vân Mộng Trại có mấy người có thể sống sót ra ngoài đây những học viện, chợ và tiểu thành bán cực cổ xây dựng đều sẽ biến thành trò bụi. Trước đó đã lạc quan quá đáng rồi. Hắn quyết định đi tìm Cao Thắng Hàn nói chuyện cho rõ ràng. Lúc này trùng hợp Cao Thắng Hàn cũng phải người tìm hắn. Ở bức tường thành phía Tây, địch lâu thứ nhất, khi lâm bước thần bước vào trong lâu, bầu không khí trong phòng tương đối dạo rực. Ở trung tâm sảnh chính là một cái bàn cát bằng trận pháp huyền văn khổng lồ, tạo hình tinh xảo, lấp lóe vi quang, Thâu tóm tất cả địa hình địa thế của Triều Huy Đại Thành ở trong phạm vi trăm dặm và bên trong, giống như được thu nhỏ, phong ấn vào một tiểu thế giới. Càng tinh xảo thần kỳ hơn so với bản cát điện tử mà Lâm Bắc Thần đã từng nhìn thấy trong các tác phẩm phim truyền hình ở kiếp trước. Lưu Văn Viễn và các tầng lớp cao cấp trong quân đang ngồi hai bên bản cát, Cao Thắng Hòn thì ngồi ở đỉnh chóp của bàn. Vẻ mặt của mọi người đều vô cùng ngưng trọng, trong không khí giống như có áp lực vạn cân khiến người ta ngạt thở. Sự xuất hiện của Lâm Bắc Thần khiến ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào người hắn. Lâm Đạo Đệ đến rồi, mau qua đây ngồi đi. Bên cạnh Cao Thắng Hàn có một chỗ trống mới tặng thời tăng thêm, vị trí đặt ngang hàng với Cao Thắng Hàn. Lâm Bắc Thần cũng không khách sáo, nhanh chóng bước tới ngồi xuống. Nghe nói Lâm Đạo Đệ vừa mới đi tuần tra bốn phía của tường thanh. Trên mặt Cao Thắng Hàn nở ra nụ cười giống như hàn huyên bạn cũ. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, đúng vậy, vừa mới xem qua, cảm thấy tình huống là không tốt lắm. Cao Thăng Hàn cũng phối hợp gật đầu nói triều huy đại thành hiện tại giống như một cái cối say sinh mệnh, lấy sinh linh làm thung lũng từng giờ từng khắc đều đang treo cổ người sống nếu có tiếp tục tấn công với cường độ cao như vậy quân đội của chúng ta chỉ có thể chống đỡ 16 ngày thì sẽ sụp đổ toàn tuyến sau 16 ngày vận động dân binh hậu bị có thể chống đỡ 6 ngày sau đó động viên thưởng dân trong thành tham gia chiến đấu có thể kiên trì thêm 4 ngày sau tổng cộng 28 ngày thành phá là điều dĩ nhiên điều này là suy diễn do toàn bộ bộ tham mưu đưa ra về cơ bản nó cũng đại diện cho vận, mộng của chiều, à, vận mệnh của triều huy đại thành lâm bắc thần cũng không có chất vấn thời gian này có chính xác hay không mà ngược lại hỏi ứng phó thế nào quân đội có thể tính toán ra không Cao thắng hàn lại nhìn về phía lữ văn viễn lữ văn viễn liền nói bộ tham mưu đã đưa ra ba sách lược thượng trung hạ thượng sách là chấm giết thống xoái trong đại danh hải tộc tiến thành hành động chảm thủ khiến cho hạch tộc như rắn mất đầu nội bộ tự loạn Đại quân Triều Huy thửa cơ phản kích, có thể là một lần là xong, đuổi đại quân hải tộc ở phóng hành tỉnh xuống biển. Lâm Bắc thần nhớ lại những gì mình nhìn thấy trong đại doanh hải tộc hôm đó, cẩn thận đánh giá về hệ thống thuật sĩ của hải tộc đối với sự gia tăng cường độ chiến lược của thiên nhân cùng với sức mạnh vô cùng kỳ diệu của thứ nữ ngồi xe lan kia, muốn ám sát nàng độ khó rất lớn vượt qua tưởng tượng. Nhưng hắn cũng không phản bác mà hỏi, trung sách thì sao? Trung sách là phái cao thủ lẻn vào đại danh hải tộc đồng thời phá hoại trận pháp vận binh chuyển tống không còn nguồn bươn lực tiếp tế liên miền không dứt hải tộc sẽ không cách nào tiến hành cái cách thức tiêu hào bia đỡ đạn như hiện tại lại ám sát thuật sĩ cao cấp của hải tộc khiến cho biên độ tăng trưởng chiến lực của hải tộc xảy ra vấn đề vậy thì chúng ta lại có vốn để đối đầu với hải tộc có các loại vật tư tiếp tế như bắc thần dược hoàn bắc thần kim sang dược cho dù kiên trì một hai năm cũng không thành vấn đề lữ văn viễn nói lâm bắc thần âm thầm gật đầu phương pháp này dù sao thì tính khả thi cũng cao hơn một chút nhưng mà kết quả cuối cùng cũng chỉ là một lần nữa trở lại trạng thái đối đầu mà thôi một khi hải tộc tu sửa xong bình nguyên truyền tống trận điều động càng nhiều thuật sĩ đến hơn thì vẫn là một vòng luân hồi mới còn hạ sách lâm bắc thần tò mò hỏi liễu vân viễn nói hạ sách là nghĩ cách điều động một người đủ phân lượng đến đế đô để cầu viện cầu xin bệ hạ phái thêm viện binh ồ quả nhiên là hạ con mẹ nó sách Nếu như có viện quân thì chúng đã đến từ lâu Đã cầu xin thời gian dài như vậy rồi Một sợi lông của viện binh cũng không nhìn thấy Trong đầu Lâm Bắc Thần lướt qua Cái gọi là ba cái sách lược thượng trung hạ này một lượt Rồi nhìn về phía Cao Thắng Hàn mà nói Vậy Cao Đại Nhân quyết định dùng sách lược nào? Cao Thắng Hàn hơi chậm ngâm mà nói Nếu như không có Lâm Lão Đệ người đột nhiên xuất hiện Ta chỉ có thể lấy hai sách lược trung hạ tiến hành đồng thời Nhưng bây giờ nếu như Lâm Lão Đệ người nguyện ý dốc toàn lực ra tay tương trợ Ta cảm thấy thực hiện đồng thời cả ba sách lượt cũng không phải là không thể. Ai, Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Thực ra thì ta không muốn ra tay tương trợ chút nào, chỉ muốn ở bên cạnh gọi 666 thôi. Nhưng bây giờ người đã ở trong cuộc còn có thể làm gì khác được nữa. Liên quan tới vị thiếu nữ thiên nhân ngồi xe lan kia, quân đội đã điều tra gì được chưa? Lâm Bắc Thần hỏi. Có một chút từ liệu. Lưu Văn Viễn vội vàng đưa một hồ sơ huyền văn qua sau đó giải thích cặn kẽ. Nói ra cũng thật ly kỳ. Thiếu nữ này thực sự có lai lịch rất lớn Lâm Bắc thần truyền huyền khí vào hồ sơ huyền văn Một số thông tin liên quan tới nếu thiếu nữ xe lăn liền hiện ra Tên của nàng là viêm ảnh Là vương tộc Tây Hải Đình Năm nay 10 tuổi hả À 15 tuổi Còn lớn hơn ta Vậy chẳng phải là ta phải gọi là sư tỷ sao Cho nên hôm đó nàng có thái độ xấu như vậy Là bởi vì ta làm sai bối phận sao Bằng không làm sao nàng có thể cưỡng lại được Với sắc đẹp của ta chứ Nhất định là như vậy rồi Lâm Mặc thần cảm thấy là mình đã tìm ra được nguyên nhân, tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Tư liệu cho thấy mẫu thân của Viêm Ảnh chính là một thành viên cốt cán của vương tộc Tây Hải Đình, địa vị cực cao, đã từng được cho là người kế thừa vương vị, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, đã phải lòng một nam nhân của chủng tộc lục địa tư thông với hắn, vi phạm vào luật pháp của thần điện Hải tộc, bị vương tộc Tây Hải Đình bài xích và vứt bỏ, bị Hải thần điện trừng phạt, đã đem nàng trấn áp ở dưới thần sơn dưới đáy biển năm năm. Nhưng mà trước khi bị chấn áp, vị công chúa hải tộc này đã hạ sinh ra một nữ nhi chính là Viêm ảnh. Dựa vào thông tin trên hồ sơ Huyền Văn cho thấy, vị thiếu nữ tên là Viêm ảnh này vừa ra đời đã bị nguyền rủa, bởi vì huyết mạch hỗn tạp không thuần khiết, trời sinh tàn tật, đôi chân dị dạng không thể đi lại, năng lực cảm ứng đối với sức mạnh của đại dương cực kém. Cộng thêm với thân thể nàng lại chịu sự bài xích của vương tộc Tây Hải Đình, cũng bị những người đồng trang lứa ức hiếp, phụ mẫu lại đều không có ở bên cạnh chăm sóc tuổi thơ có thể coi là bi thảm mãi cho đến khi viêm ảnh mười tuổi dưới cơ duyên xảo hợp nàng lại được chủ của địa diễm ám điện người quản lý hình phạt trong hải thần điện chọn chúng nhận làm đồ đệ và bồi dưỡng vận mệnh cũng từ đó phát sinh thay đổi chỉ sau bốn năm viêm ảnh xuất sư gáy một tiếng khiến ai nấy đều kinh ngạc nàng một người một đao trực tiếp bổ thần sơn dưới đáy biển ra cứu mẫu thân dưới chân núi ra sau đó đại chiến với mấy chục cao thủ chấp pháp trong vương tộc tây hải đình và hải thần điện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 mà viêm ảnh đã thành công thoát khỏi cái tội danh phá núi cứu mẹ đồng thời được bước vào tầng lớp cao cấp của vương tộc Tây Hải Đình trở thành một trong đại nhân vật có quyền thế hiển hách nhất trong Tây Hải Đình lần này tự mình chấp trưởng đại quân hải tộc tiến công lục địa cũng là do nàng chủ động xin đi Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá đau họng quá nè, mấy hôm nay không biết sao mà đau họng thế không biết được à, hy vọng anh em tiếp tục uh, comment uh, donate rồi share các thứ cho mình nhá Cảm ơn mọi người trước.